Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi có lẩm bẩm giái ông ngoại hoặc dưỡng tư vì nhà tôi có hai người này mất. Tôi nói, con không biết ông ngoại hay là dưỡng về thăm cháu nhưng mà con mong mọi người để cho cháu ngủ đừng phá cháu nó nữa mà tội nghiệp. Trong lòng tôi nghĩ thì vậy ông ngoại nhiều hơn tại vì tôi biết ông rất thương con cháu mà lần này lại là đứa cháu cố đầu tiên nữa Xong tôi ngủ đi lúc nào không hay. May quá, con tôi cũng từ lúc mở đèn mà nó ngủ luôn cho tới sáng. Sáng ra tôi gặp mẹ tôi. Mẹ tôi hỏi, các con ngủ có ngon không? Tôi đem hết câu chuyện tối qua kể lại. Mẹ chỉ lặng lặng rồi nói, không có phải ông ngoại con đâu, là dưỡng tư đó. Hồi lúc mà con mới sanh, Mẹ có đem hình của nó đi khoe à Dưỡng tư nhìn hình rồi có nói Trời, thằng nhóc này đã quá Đợi nó về, tôi nửng nó cho đã Mẹ bảo một chút mua ít trái cây Qua đốt nhang dái dưỡng đi con Tôi bước ra sau nhà Ghé ngang nhà bà ngoại Ngoại vừa thấy tôi cũng đã hỏi ngủ ngon không con Tôi cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho ngoại nghe Ngoại tặc lưỡi thở dài hôm nay là giáp năm dưỡng tư đó con ơi trời ơi tôi đâu có tin vào tay mình được tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy nhiều lúc không muốn tin cũng không được tôi tiếp tục đi thêm vài bước nữa qua nhà dưỡng tư xem thế nào thì lúc đó dì tư cũng vừa mới đi chợ về trên xe nào là trái cây bông giấy tiền vàng mã và có cả một con vịt quay tôi mới hỏi gì một câu hỏi mà đã biết trước câu trả lời là nay giáp năm dượng hả gì dì tư ngậm ngùi nói ừ con trưa con nhớ qua nha tôi nhìn thấy con dịch quay tôi chợt nhớ đến khi dượng còn sống cái lần mà tôi về nước lúc đang có bầu dượng đã mua và mang dịch qua nhà kêu tôi ăn đi ăn nhiều vào tôi liền quay sang nói với dì tư dì tư ơi con không biết hôm nay giáp năm dượng con cũng đang tính muộn ít trái cây Mà con nhớ lúc còn sống á, lúc đó con mang bầu mấy tháng, dưỡng cũng mua dịch cho con ăn. Thôi bây giờ coi như cho con gửi tiền lại cho dì, rồi cứ xem như cái con dịch này để con mua cúng dưỡng nha. Dì Tư nghe hợp lý, cũng đồng ý. Trưa đó tôi và mẹ tôi có qua đốt nhang cho dưỡng. Tôi có khích xin dưỡng, đừng về phá con tôi nữa để cháu sợ, tội nghiệp cháu. Chiều tối đó thì, Con tôi bắt đầu âm ấm bệnh, nhưng mà cháu vẫn vui vẻ chơi và ngủ ngon, và không có còn bị tình trạng giống như cái đêm đầu tiên lúc mới về nữa. Trên đây là những câu chuyện hoàn toàn có thật. Con đã kể một cách rất chân thật những gì con đã thấy và trải qua. Con cũng không biết lý giải như thế nào. Con chưa bao giờ thấy rõ ràng một bóng ma như những người khác đã thấy. Nhưng mà con tin, luôn có một thế giới tâm linh tồn tại song song với thế giới của mình. Còn cảm ơn chú đã dành thời gian đọc chuyện của con. Chúc chú và gia đình luôn khỏe mạnh, bình an trong mùa dịch. Con chào chú. Viết từ Zurich, ngày 31 tháng 2 năm 2021. Khi mà bức thư ký vào ngày 31 tháng 2, thì không phải bức thư này được viết đầu tiên từ ngày 31 tháng 2 mà đây là những bức thư sau cùng Việt Thảo nhận được. Cái bức thư đầu tiên nhận được là vào ngày 31 tháng 1. Như vậy thì Ti đã gửi nhiều cái email về và từ cái email đầu tiên Việt Thảo đọc hết những cái email cuối luôn. Cho nên cuối cùng thì quý vị và các bạn mới thấy cái thơ cuối cùng đề là vào ngày. 31 tháng 2 năm 2021 Như vậy thì uh, Kho Tàng Chuyện Ma Dân Gian Việt Nam kỳ 489 đến đây xin được tạm ngân Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những Kho Tàng Chuyện Ma Dân Gian kế tiếp với những câu chuyện tâm linh những câu chuyện trải thật trải nghiệm đời thật của các bạn gửi về cho Việt Thảo Xin được một lần nữa cảm ơn Thank you and I love you Tại vì nó liên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net